Cô vội vã lục tìm một lần nhưng vẫn không thấy. Trong đầu cố nhớ lại có lẽ đã bị rơi khi trên đường đến đây rồi. di Uyên quay vào trong nhà hỏi. Điện thoại cháu làm mất rồi. Có thể cho cháu nhờ một cuộc gọi được không? Nghe vậy người phụ nữ cũng gật đầu rồi vội vàng đi lấy một chiếc điện thoại trắng đen đã lỗi thời mà đưa cho cô. Dì Uyên lúc này cầm lấy Thì mới chợt nhận ra Cô còn không nhớ số của Tuấn Kiệt nữa Sau đấy lại gọi đến năm. Vài cuộc liên tục không có tín hiệu Duy Uyên nhìn điện thoại phát sóng cũng yếu Cô kiên trì bấm thêm vài lần nữa Cuối cùng cũng có tín hiệu bắt máy Mà cười mừng Alo Ở bến cảng phía nam có người bị thương Có thể đưa xe đến được không Nói xong Đầu bên kia không có tín hiệu đáp lại Di Uyên lại lên tiếng Alo, alo ạ Sau đó điện thoại rú lên một âm thanh Khiến cô chói tai mà phải đưa ra xa Từ đấy mới truyền ra giọng nói Xin hỏi anh chị cần gì ạ? Mình đang ở vị trí nào? Cô nghe thế lại liền áp nó vào tai Tôi đang ở một làng trài thuộc bến cảng phía nam tỉnh B Ở đây có người bị thương Mau cho xe đến được không? Chị nói rõ lại được không? Khó nghe quá Ở biến cảng phía nam có người Nói đến đó Điện thoại cũng liền vang lên âm thanh tút tút Dì Uyên đưa máy ra nhìn Cột sóng mất hẳn Mà thở mạnh một tiếng Lúc này người đàn ông kia Mới đi lại phía cô lên tiếng Nơi này sóng yếu Khó sử dụng điện thoại Tôi kiểm tra tình hình cậu ấy rồi Không còn nguy hiểm Chống cự qua hôm nay Mai tôi sẽ ra cảng báo cho người nhà của cô duy uyên nghe thế nhìn chiếc điện thoại đã lỗi thời mà thở dài sau đó lại hướng mắt nhìn về phía duy khang vẫn còn đang mê man trên chiếc giường rồi đành thuận theo khi ấy ở bến cảng mọi người cũng đã dừng lại việc tìm kiếm dường như ai cũng đã mệt đến mức muốn lả đi việc kết quả là con số không khiến ai cũng xác định được chuyện xấu đã xảy ra tâm trạng càng thêm u uất Tuấn Kiệt lúc này về bờ cảng đi đến phòng an ninh để tìm cô thì mới biết Diêu Yên đã không còn ở đây. Cậu ta liền vội hỏi một nhân viên an ninh Cô gái lúc chiều nay ở đâu rồi? À tôi cũng không rõ khi đó thấy cô ấy còn ngồi trong phòng dùng bữa tôi ra ngoài đi tuần một vòng trở vào đã không thấy đâu rồi. Tuấn Kiệt nghe thấy lạ cậu ta tự nghĩ hay là cô mệt nên về nhà rồi Nhưng mà rõ ràng trước đó còn nằng nặc Muốn ở lại đợi có kết quả không phải sao Tuấn Kiệt cười gượng một cái rồi chỉ gật đầu Cảm ơn Sau câu đó cậu ta cũng trở ra ngoài xe Dù thế nào thì công việc vẫn phải có người thúc quản Tuấn Kiệt đành phải quay trở về trước Chuyện còn lại giao cho anh em ở đây quản lý Tối đấy Ở trong một góc khuất cây cối rậm rạp Không một ánh điện mà trăng cũng không đủ soi sáng Chỉ nghe được tiếng giọng nói đàn ông vang lên Anh, em ở đây theo dõi nửa ngày trời rồi Con nhỏ đấy vào ngôi làng vẫn chưa thấy trở ra Đêm tĩnh lặng đến mức Ngay cả giọng nói từ trong điện thoại cũng vọng được ra ngoài Chưa trở ra, nó ở trong đó làm gì Hay là đã tìm thấy gì rồi Em cũng không rõ, làng ở đây thưa người giờ cả đám anh em mà kéo vào một đống người lạ mặt sẽ khiến bọn họ chú ý em không dám tự hành động sợ bứt dây đậu rừng mày cứ ở đấy đến đêm dân người ta sẽ đánh thuyền ra biển cho một hai thằng lẻn vào đi nghe ngóng tình hình xem sao vâng nếu như thật sự thằng khang còn sống thì sao anh đầu bên kia quát lên một tiếng mày hỏi câu ngu hơn được không nó còn sống thì phải tiễn nó về diêm vương luôn Hơn nữa, nếu như hắn còn sống thì đã trở về rồi. Còn chưa trở về thì một là hắn chết, hai là hắn sắp chết không thể đi được. Cho dù là cái nào thì tao vẫn muốn nhận được tin chắc chắn, thằng đó phải chết. Vâng, em hiểu rồi. Sau câu đó, điện thoại cũng tắt, trả lại một không gian tĩnh mịch với tiếng gió thổi lạo xạo đến giợt người. Thời điểm ấy, ngôi làng trài được trưng đèn sáng rực Hát ra phía bãi cát một màu vàng sen chút lấp lánh của những vỏ sò đã đón đủ nắng ngày. Không khí ở đây khác hẳn sự trầm mặc của ban ngày. Thay vào đó là âm thanh ồn ào của mọi người ý ới kêu gọi nhau. Giờ này khi mọi người đang nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi thì dân ở đây lại mới bắt đầu khởi động năng lượng cho chuyến ra khơi đẩy sóng gió. Âm thanh cót két của tiếng cửa gỗ vang lên. khi bản lề đã hoen dỉ bị đẩy ra, người phụ nữ bước vào trên tay còn đem theo một ly nước ấm. cô gái cô không định ăn gì sao? Di uyên ngồi bên cạnh giường, ánh mắt đau đớn nhìn duy khang vẫn còn mê man nằm trên giường mà khẽ lắc đầu. cháu cảm ơn nhưng cháu không đói. bà đi lại đặt cốc nước ở bên cạnh cô. dù thế nào cũng phải ăn một chút gì đó để còn có sức mà chăm cậu ta. Di uyên nhận lấy cốc nước. Đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi đáp lại Cháu uống chút nước ấm là được rồi Với cả dạo này cháu cũng thấy nhạt miệng không muốn ăn Nói rồi cô lại nhìn qua bà À hôm nay việc xảy ra cũng đột xuất Nên cháu vẫn chưa cảm ơn hai bác Không có gì đâu Chúng tôi cũng là tiện đường nên ra tay cứu giúp Nếu lúc ấy cậu ta không mắc vào lưới Thì vợ chồng tôi cũng không thể giúp được Lần này đến đây cũng chỉ là tình cờ Nên cháu cũng không đem theo gì đáng giá bên người Đợi khi anh ấy trở về bình phục Sẽ quay lại hậu tạ gia đình Không cần phải câu nệ đâu Chúng tôi cũng không giúp được gì Tất cả là may mắn của cậu ấy thôi Dù thế nào cũng rất cảm ơn hai bác Hôm nay cũng vội quá Nên cháu còn chưa biết được quý danh Không biết nên xưng hô thế nào Bà ngay vậy lại xua tay Mọi người ở đây vẫn gọi vợ chồng tôi là ông mậu bà mậu. Mậu là tên chồng tôi. Họ cũng cứ quen tôi. Gọi bằng tên ông ấy luôn. Cô cậu không cần phải câu nệ đâu. Bình an trở về là tốt rồi. Nếu không chúng tôi cũng ai nấy. Di uyên lúc này đứng dậy. Cô cúi gặp người một cách kính trọng mà lên tiếng. Một lần nữa cháu xin cảm ơn hai bác. Bất kể chỉ là tiện đường hay là vô tình. Anh ấy là người rất quan trọng với cháu Cũng rất quan trọng đối với nhiều người khác Việc hai bác đã cứu sống anh ấy Đối với cháu và tất cả mọi người Là như thắp một ngọn nến giữa hầm lạnh tối tăm Cháu thật sự cảm kích Không biết phải nói sao cho bác hiểu được tâm trạng của cháu lúc này Bà mậu nghe vậy chỉ khẽ cười rồi đỡ cô thẳng lên Được rồi, cô không cần khách sáo quá Chúng tôi nhận lời cảm ơn là được rồi Thôi cô nghỉ một lát đi, ở đây cô cứ tự nhiên, không cần phải ngại. Tôi ra ngoài sở với ông ấy một chút. Dạ. Sau đó bà quay người trở ra ngoài. Di Uyên lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh giường, lại nhìn đến người đàn ông vẫn nằm im lặng ở đấy. Ánh mắt lại trùng xuống. Duy Khang, anh nhất định phải gắng gượng để trở về. Mọi người vẫn đang đợi. Đêm đấy khi sự tĩnh lặng đã bao trùm lên cả ngôi làng, Ngoài khơi thấp thoáng vài đốm đèn sáng như sao rơi trên biển Thì đâu đó trong bóng tối vài dáng người len lén di chuyển bọn chúng lựa chọn thời điểm khi ngôi làng đã vắng lặng để tiện cho hành động Nhưng đôi khi sự tĩnh lặng quá mức ấy lại khiến cho từng tiếng bước chân của chúng vang lên rõ Khương siêu Yên ở trong căn nhà của vợ chồng ông Mậu Vì mệt quá nên gục đầu trên cánh tay anh mà ngủ thiếp đi Khi ấy, một cơn gió thổi lùa qua khung cửa, mang theo chút hơi lạnh len qua vai cô. Khương Di Uyên khẽ dùng mình mà tỉnh giấc. Gió về đêm thổi càng lớn và mạnh. Cô lo lắng anh lạnh nên đứng dậy đi lại phía cửa sổ đóng cửa lại. Lúc này nghe được vài tiếng động kỳ lạ, trong lòng không hiểu sao có sự bất an. Cô quay đầu nhìn về phía anh. Duy Khang vẫn nằm đó chưa tỉnh lại. Di Uyên có sự linh tính chẳng hay Nên chầm mặc một hồi Rồi vội quay vào tắt đi ánh điện duy nhất Cả căn nhà liền rơi vào một màu tối đen kịt Khoảng một lúc sau đó Cửa chính của ngôi nhà bị động Âm thanh cạch cạch như ổ khóa Đang bị cậy vang lên khẽ Sau đó là tiếng thì thào nhỏ Mẹ kiếp Mày làm nhẹ một chút không được à Tiếng lớn như vậy chúng nó dậy thì sao Cái giọng của mày Mới làm người ta tỉnh dậy đấy Cầm mồm đi Mày làm sao thì làm Đừng có đánh rắn động cỏ Ông chủ đã dặn rồi Chỉ cần hắn còn sống Thì nhất định phải một nhát tiễn hắn lên đường Nếu hắn còn sống mà mày làm vậy Thì hắn cao chạy xa bay rồi Khương Diệu Yên đứng ngay ở bên cửa Nghe hết cuộc nói chuyện của chúng Ánh mắt cô kinh hãi mở to lên Bàn tay bịt chặt miệng mình Để không cho phát ra âm thanh thừa thải nào Tình trạng của Duy Khang còn hôn mê chưa tỉnh. Nếu như chúng nó vào được đây, một mình cô không thể bảo vệ được anh. Trong đầu Di Uyên bỗng lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Sau đó cô buông tay xuống, hít một hơi sâu chấn tĩnh rồi lên tiếng. Không sao đâu, sáng ngày mai tôi sẽ về sớm. Ngay giọng của cô tiếng động cũng dừng lại mà người bên ngoài tự khắc tứ chi cứng lại. Di Uyên sau đó tiếp tục độc thoại. Tôi đã tìm hết cả ngôi làng ở đây rồi, vẫn không có tin tức gì về anh ấy cả. Trễ quá nên xin ngủ nhờ một đêm, sáng mai sẽ trở về, cậu không cần lo. Mọi người tập trung tìm tung tích anh ấy là được. Kẻ bên ngoài nghe thế đưa mắt nhìn nhau, sau đó ra ám hiệu bằng vài động tác nhỏ, rồi dần dần từng bước lùi lại. Khi ấy Di Uyên vẫn cố chấn tĩnh mình bằng vài câu độc thoại tự nói tự đáp. Tôi nghĩ mọi người nên chuyển hướng tìm về phía nam. Nếu như tính theo dòng chảy và gió tác động, khả năng bị cuốn về phía đó là rất cao. Được, vậy tôi cúp máy đây, mai gặp lại. Nói rồi Di Uyên cũng len lén nhìn qua khe cửa, thấy bọn chúng đã lui đi, cô mới thở phào một tiếng. Có lẽ không thể đợi được đến ngày mai rồi. Sau đấy Di Uyên bật điện lên, cô giật nảy mình khi nhìn thấy bà mậu đứng ở đó, xíu chút nữa thì hét toáng lên rồi. Bà mậu nhìn cô kỳ lạ hỏi, có chuyện gì thế? Mấy kẻ muốn giết anh ấy đã tìm đến đây rồi, cháu lo sợ ở lại đây không ổn, ảnh hưởng đến mọi người. Vậy cô định đưa cậu ấy đi trong đêm sao? Ban tối vẫn dễ rời đi hơn, ban ngày cháu sợ sẽ bị phát hiện. Bà mậu nghe thế suy tính gì đó Sau đấy mới nói Vậy cô đợi một lát Để tôi gọi ông ấy Không cần đâu ạ Cháu sợ làm hai bác bị liên lụy Vậy cô có biết lái thuyền không Cô cũng không thể cõng cậu ấy về được Di Uyên nghe vậy Cũng không thể nói gì Vì quả thực bà mậu nói đúng Sau đó một hồi mới đáp lại Vậy làm phiền hai bác Sau đó bà mậu cũng đi gọi chồng mình Bọn họ trong trạng thái khá khẩn trương đỡ Duy Khang lên thuyền. Khi tất cả vừa ổn định, ông mậu cũng nhổ neo. Vừa vặn khi ấy một tiếng súng nổ vang lên, đoàng. Âm thanh lớn làm cả hai ông bà mậu giật thót lên bất động. di Uyên khi ấy ở trong buồng vội đi ra, nhìn thấy đám người kia đã chạy lại phía thuyền mà hét lên. Mau rời thuyền đi, nhanh lên. Nghe thế ông mậu mới luống cuống kéo máy, Thuyền cũng chạy ra biển Tiếp đó là phát nổ thứ hai vang lên Hai ông bà mậu sợ quá Phải thục người xuống Thuyền đã ra biển một đoạn Đám người kia vẫn đuổi theo Cho tới khi nước đã ngang người Bọn chúng mới dừng lại Dì Uyên lúc này xem như tim mới được đập lại Cô thở mạnh một tiếng Rồi đi đến đỡ hai ông bà đứng lên Hai bác không sao chứ Bà mậu lắc đầu rồi hỏi Bọn họ có súng đấy Rốt cuộc cô cậu làm gì họ? Dì Uyên cũng chẳng biết sự tình thế nào Anh thì vẫn đang mê man chưa tỉnh Lúc này cô cũng dối như tơ vò Cháu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì với anh ấy Nhưng bất luận thế nào thì cháu cũng không để bất cứ ai đến lấy đi mạng sống của anh ấy Ông Mậu lúc này tâm trí đã ổn hơn mới lên tiếng Được rồi chúng tôi đưa cô quay về cảng Sau này cũng không còn liên quan gì nữa nói rồi ông mậu đi về buồng lái di uyên có phần ái ngại lại cúi đầu nói với bà mậu thật sự xin lỗi hai bác bà mậu thở dài một tiếng rồi vỗ vai cô được rồi mau vào xem cậu ấy đi di uyên khẽ gật đầu rồi cũng quay vào trong nhưng khi ấy thuyền bỗng trao đảo mạnh khiến cô đứng không vững mà ngã xuống bà mậu vội vàng đi lại đỡ không sao chứ Dì Uyên lúc này lại tiếp tục cảm nhận được Một cơn buồn nôn kéo đến ngang cổ Cô phải viện tay vào thiền Mà cúi xuống nôn khan Bà mẫu thấy vậy Vút lưng cho cô Khi nãy tôi dặn cô ăn chút gì đó đi Giờ thì say sóng rồi đấy Dì Uyên Sau một hồi nôn khan chỉ ra nước Cô mới ổn hơn một chút Mà xua tay lắc đầu Chóng không sao Lúc trước cũng đã đi tàu thủy một lần Nhưng không việc gì Do dạo này cũng muốn ăn nhưng không ăn được Nên thể trạng yếu mới hay bị như vậy Bà mẫu nghe thế cũng buột miệng nói Hay bị như vậy Sao cô nói nghe như triệu chứng có thai vậy nhỉ Lúc này Di Uyên mới chợt sững lại nhìn bà Có thai Không phải sao tôi cũng không chắc chắn Nhưng nhìn sắc mặt cô cũng xanh sao Giống như người ôm ngén vậy đấy Di Uyên bất giác đặt tay lên bụng mình Trong đầu cô lại dần hỗn loạn Thật sự có thai sao? Nếu vậy không lẽ từ lần đầu đó Cô lục lọi trong thời gian của mình Tính toán chu kỳ Nhưng cũng chỉ mới chậm vài ngày Không thể chắc chắn được Cháu... cháu cũng không rõ nữa Bà mậu nhìn cô như vậy Lại cười hiền từ Đừng lo lắng quá Khi nào trở về cô đi khám sẽ rõ thôi Di Uyên nhìn bà với đôi mắt Vẫn còn khá hoang mang Sau đấy chỉ khẽ gật đầu một cái Lúc này ông mậu từ trong buồng lái vội vã đi ra nói Bánh lái gặp vấn đề rồi, không thể điều khiển sang hướng khác được nghe thế di Uyên lại hốt hoảng đứng lên Bà mậu liền nói Sao lại thế? Tôi cũng không rõ, không biết có phải khi nãy do bọn họ bắn trúng cái gì không Giờ phải cho thuyền vào bờ mới kiểm tra được Cô nghe thế thuận mắt nhìn về phía bờ Lập tức trở nên kinh sợ Không vậy được nữa rồi Bạn chúng đang đuổi theo bằng tàu thuyền Mặc dù ở khoảng cách khá xa Nhưng vẫn nhìn thấy được đống đèn sáng Đang nhấp nhô trên biển Và mậu lại hốt hoảng kêu lên Vậy giờ phải làm sao? Quay đầu không được Hướng khác cũng không được Dừng lại thì chết Không bằng cứ để thuyền chạy đi Chắc chắn sẽ không cùng đường Ông mậu gật đầu một cái Sau đó vội vàng đi về buồng lái Tăng vận tốc của thuyền chạy ra khơi xa Đêm này, biển nổi gió lớn. Bọn họ giữa đại dương đen bát ngát này, không định rõ được phương hướng. Lênh đênh trên mặt nước phó mặc vào số phận. Thành phố B, sáng sớm ngày hôm sau tại quán bar Luxury, Vương Tuấn Kiệt ngồi ở trên ghế mới chợp mắt chỉ được một lúc. Sau cả một ngày dài miệt mài tìm kiếm và xử lý công việc, thì một nhân viên có phần dài chừng đi lại lên tiếng. Anh Kiệt, Cậu ta không mở mắt nhưng vẫn đáp lại. Nói đi. Ở bên ngoài có một người đàn ông nói là ba của cô Uyên đến đây đón cô ấy. Vừa ngay thế Tuấn Kiệt liền mở mắt ra. Ba của cô Uyên đến đón cô ấy. Vâng. Cậu ta sau đó vội vàng đứng dậy mà trở ra ngoài. Vừa bước qua cửa nhìn thấy một người đàn ông tướng tá cao ráo Tuy có phần gầy gò nhưng bóng lưng ưỡn cao một vẻ uy nghiêm. Tuấn Kiệt bước lại phía ông lên tiếng Bác là Ông Phú khi ấy mới quay người lại Nhìn thấy sự xuất hiện của cậu ta Mà khẽ nhíu mày Tôi nói tìm gặp cậu Khang Cậu là ai Tuấn Kiệt không quá câu nệ Mà gấp gáp hơn Cháu là em anh Khang Nhưng trước hết cháu muốn xác nhận một chuyện Cô Uyên không về nhà sao Ông Phú thấy cậu ta hỏi vậy Cũng làm kỳ lạ Nó bỏ trốn đi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về. Tôi biết chắc nó đi tìm anh cậu. Nên đến đây muốn đón con bé về. Mong cậu gọi Duy Khang ra đây. Tôi liên lạc với cậu ta không được. Sắc mặt Tuấn Kiệt lúc này trở nên nghiêm trọng hơn. Bác trai, anh Khang từ đêm hôm kia đã gặp nạn trên biển và mất tích. Mọi người đã tìm kiếm suốt một ngày hai đêm nhưng vẫn chưa có kết quả. Đúng là hôm qua cô Uyên có đến tìm anh Khang... Cũng chính cháu là người đưa cô ấy ra biển Nhưng giữa đoạn thấy sức khỏe cô ấy không ổn Nên đã đưa cô Yên vào bờ để nghỉ ngơi Chỉ là khi cháu quay trở về từ biển Thì cô ấy đã không còn thấy nữa Cháu cứ nghĩ cô ấy mệt nên đã về nhà rồi Ông Phú nghe thấy cũng hốt hoảng Nó chưa hề về Tuấn Kiệt lúc này mới lóe lên một suy nghĩ trong đầu Cậu ta sau đó vội vàng nói Bác trai, bác cứ quay về nhà đợi đi Cháu sẽ đi tìm cô ấy. Nói rồi Tuấn Kiệt định đi thẳng ra xe của mình. Nhưng ông Phú liền túm lại. Không được tôi đi với cậu. Bác trai đường xa xa xôi lại cũng không dễ dàng. Không sao mau đi nhanh lên. Nghe nói thế Tuấn Kiệt cũng không nhiều lời nữa mà đành thuận ý của ông. Bọn họ chở ra xe ngồi vào. Sau đấy cậu ta lái thẳng đến bến cảng phía nam. Xe vừa dừng lại. Tuấn Kiệt đã mở cửa bước ra rồi tiến thẳng đến phòng an ninh. Ông Phú khi ấy cũng vội vàng theo sau. "Ở cổng có camera, mau phát lại cho tôi khoảng thời gian mà cô gái hôm qua rời đi." Ngay thế, nhân viên ở đấy cũng đáp lại. "Cô gái hôm qua, cô nào?" Tuấn Kiệt nhìn người đó, nhận ra hôm nay không phải nhân viên trực ngày qua, cậu ta không nói gì nhiều, liền túm cổ áo người nhân viên lôi ra khỏi vị trí. sau đó cũng ngồi vào rồi thao tác vài bước trên máy tính sau một hồi màn hình cũng hiện lên khoảng thời gian mà di uyên chạy ra ngoài cổng họ thấy cô đứng nói chuyện với một người xe ôm sau đấy ngồi lên xe rồi chạy đi hướng này đâu phải hướng về thành phố ông phú nhìn chằm chằm vào màn hình sau đó chỉ tay vào một vị trí trên đấy mà nói phóng chỗ này lên tôi xem tuấn kiệt nghe vậy cũng liền Thao tác vài bước, vị trí mà ông Phú muốn soi rõ là một quán nước dìa đường đối diện cổng. Khi hình ảnh được phóng to lên, thứ phát hiện ra được là một khẩu súng trong tay gã đàn ông ngồi đấy được giấu khuất dưới bàn. Biết bọn này là ai không? Tuấn Kiệt nghe vậy mới kéo lên mặt của tên đấy. Lập tức cậu ta nhận ra trong số đám người ngồi đó, có một tên mà trong lần trước đến đây giao dịch, lấy bến cảng với Minh Bạch Tạng, Lúc trở về đã bị hắn truy sát Bọn chúng Có lẽ là người của đám hải còm Hải còm là ai Tuấn Kiệt không có nhiều thời gian Để giải thích Cậu ta đứng vội dậy lên tiếng Bác trai bác ở lại đây Cháu đi triệu tập anh em Nhất định sẽ đưa con gái bác trở về an toàn Nói rồi Tuấn Kiệt cũng trở ra ngoài Anh em của họ mấy ngày nay Cũng đóng quân ở đây tiếp tục Tìm kiếm kết quả của Duy Khang Thế nên việc tập kết bọn họ cũng không quá tốn nhiều thời gian Sau khi mọi người đã có mặt đông đủ Tuấn Kiệt chỉ đạo tất cả sẵn sàng đi đến địa bàn của Hải Còm Thì lúc này ông Phú ở trong phòng an ninh đi ra lên tiếng Khoan đã nên đổi hướng đi nghe thế cậu ta quay lại nhìn ông khó hiểu Đổi hướng đi Bác biết cô Uyên đi đâu sao Lúc này ông Phú cầm tấm bản đồ ở trong phòng đưa lên Trên đấy vẫn còn thấy rõ những đường nét bút vạch. Chữ của nó tôi nhận ra làng trài ở phía tây. Thời điểm ấy, lênh đênh trên mặt biển vẫn là chiếc tàu thuyền đã cũ. Xung quanh bốn bề đều là nước. Dưới cái ánh nắng hắt xuống bề mặt của nó như được sát lên một lớp vàng óng ánh. Khi ấy những tiếng lục cục do vai chạm với mặt sàn gỗ vang lên. Bên trong buồng, người đàn ông nằm trên chiếc giường nhỏ cũng dần dần mở mắt. Sau hơn một ngày hôn mê sâu Cái thứ ánh sáng rực rỡ của nắng Mới khiến Duy Khang không kịp thích nghi Mà phải nheo mắt lại Một lúc sau đó mới có thể thích ứng được Mà giãn dần hàng lông mải ra Thứ đập vào mắt anh Là một không gian lạ lẫm Khiến Duy Khang nhất thời cảm thấy hư ảo Lúc này anh mới nhận ra Ở bàn tay mình có một vật nặng đẻ lên Mà khẽ xoay mặt nhìn sang Chỉ một giây sau đó Ánh mắt anh liền trở nên sửng sốt Khi nhìn thấy người con gái đang gục đầu trên tay anh Mà ngủ lại là cô Duy Khang càng không hiểu chuyện gì Cựa mình định ngồi lên Nhưng khi ấy một cơn đau thấu lan từ vai xuống thân Khiến anh cau mày kêu lên một tiếng nhỏ Lúc này bà mậu từ bên ngoài bước vào trong buồng Nhìn thấy Duy Khang đã tỉnh lại mà liền nói Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh rồi Anh nghe thế nhìn đến bà một cách kỳ lạ. Bác là... Bà mậu đưa ngón tay lên ra ám hiệu nói nhỏ mà hướng ánh nhìn đến Di Uyên. Cô ấy vừa mới chợp mắt thôi. Qua vả này đều là cô ấy chăm sóc cậu đó. Chắc mệt quá nên mới ngủ say như vậy. Duy Khang nghe thế liền nhìn sang cô. Mặc dù là sáng vẻ ngủ rất ngon nhưng hiện trên gương mặt cô vẫn không giấu đi được một chút mệt mỏi. lại có phần xanh sao dường như gầy đi vài phần mà thương xót rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cô ấy làm thế nào mà bà mậu nghe vậy khẽ đặt xuống chiếc bàn gỗ nhỏ một ly sữa cùng chiếc bánh mì mà đáp lại đêm đấy cậu mắc phải lưới của chúng tôi thế nên chúng tôi mới cứu được cậu khỏi biển đêm đó lúc đưa cậu lên thuyền thì tình trạng của cậu đã bị thương nghiêm trọng ở vai trái vì trên thuyền không có vật dụng y tế Nên chỉ có thể cầm máu được cho cậu Đến sáng khi thuyền về bờ Chúng tôi mới đưa cậu về nhà Sau đó tiến hành lấy đầu đạn ra Lúc này cô ấy bỗng nhiên tìm đến Tôi cũng không biết sao Di Uyên Lại tìm đến được nhà chúng tôi Nhưng mà mạng của cậu Phải cảm ơn cô gái này đấy Quá trình gắp đầu đạn Và xử lý tình trạng nguy cấp Đều là cô ấy chỉ dẫn Nếu không thì giờ cậu cũng không nằm đây được đâu Nói đúng hơn nữa thì cô gái này trong một ngày còn cứu mạng cậu hai lần nữa. Duy Khang nghe vậy khẽ nhíu mày khó hiểu. Bà Mậu lại nói: đêm qua có một đám người đem theo súng muốn giết cậu. Nếu không phải cố nhanh trí đưa cậu lên thuyền, thì khéo giờ tất cả chúng ta cũng không còn cơ hội hỏi chuyện nhau nữa đâu. Lời vừa dứt, thuyền bỗng rung mạnh như đụng phải gì đó. Khương Diêu Yên vì vậy mới sực tỉnh, mà ngồi thẳng dậy hốt hoảng. Lúc này tầm nhìn của cô là theo phản xạ hướng ra phía ngoài. Nhìn thấy bà mậu đứng đấy mà hỏi Sao vậy? Bọn chúng đuổi tới rồi sao? Bà mậu không nói gì Chỉ hất mặt về phía Duy Khang Cô không hiểu ý nhưng cũng quay đầu lại nhìn Khi ấy ánh mắt của hai người họ giao nhau Khương Di Uyên trong phút chốc vì mừng quá Mà lại trở nên bất động Sau đó hốc mắt liền đỏ hoe Xong lệ cũng bỗng chảy trào ra Mà không nói được một lời nào Duy Khang lúc này nhìn cô Ánh mắt tuy vẫn còn động lại Một chút mệt mỏi Nhưng trong đáy lại đựng muôn phần dịu dàng Mà khẽ mỉm cười Sao vậy Thấy tôi tỉnh lại em không vui sao Dì Uyên lúc này Thút thít thành tiếng Sau đó nói với một cái giọng ấm ức nức nở Phải Em không vui chút nào cả Cao Duy Khang anh đúng là tên khốn kiếp Anh có biết em đã sợ đến mức nào không Không nghĩ việc tôi tỉnh lại Lại khiến em lo sợ như vậy Nếu thế tôi sẽ xem như chưa xảy ra chuyện gì Mà nhắm mắt ngủ tiếp là được đúng không? Di Uyên nghe thế liền gắt lên Cao Duy Khang Anh sau đó mỉm cười một cách dịu dàng Cánh tay đưa lên Đem những ngón tay chạm nhẹ vào giọt nước mắt Đang chảy dài trên gào má của cô Mà lau đi Được rồi đừng khóc nữa Chuyện lần này làm em lo lắng là tôi sai Diệu Yên tôi xin lỗi và cũng cảm ơn em Cảm ơn vì khi tôi tỉnh lại Người đầu tiên nhìn thấy vẫn là em Cô nghe vậy liền cầm lấy bàn tay anh Áp chặt vào bên má mình Thật may vì cuối cùng anh cũng chịu tỉnh lại Phải tỉnh lại chứ Chẳng phải mạng của tôi là do em đem về sao Em không cho phép tôi không dám từ bỏ Cô lúc này mới khẽ cười một cái Vậy thì sau này, mạng của anh là do em quản. Em không đồng ý thì anh không được tổn hại đến nó. Duy Khang khẽ gật đầu một cái. Nghe em. Sau đấy si uyên bỗng nhiên quay lại về sáng vẻ lo lắng mà thở dài. Nhưng không biết chúng ta có trở về được không nữa. Đêm qua một đám người lạ truy sát anh. Không còn cách nào khác. Em phải đưa anh lên thuyền để chạy trốn. Không ngờ thuyền chạy thì không điều khiển được bánh lái. Giờ chúng ta đang ở đâu trên biển cũng không biết nữa Lời vừa dứt, thuyền cũng va chạm mạnh với vật gì đó Khiến cả người cô ngã dối về trước Duy Khang cũng nhanh nhẹn đưa tay ra đỡ lấy Cú va chạm và hành động nhất thời của anh Làm vết thương bị động mà đau nhói lên Gương mặt cũng cau lại tái nhợt đi Dì Uyên lúc này lo lắng khẽ chống tay ngồi thẳng dậy Anh không sao chứ Duy Khang ngay vậy mới sẵn mặt ra Mà lắc đầu Không sao Khi ấy ông mậu cũng từ bên ngoài Đi vào buồng mà lên tiếng Cuối cùng thuyền cũng dừng rồi Ngay thế bà mậu Cũng liền đi ra ngoài nhìn Mà Di Uyên lại hỏi Chúng ta trở về rồi Không phải trở về Mà là đến một hòn đảo hoang Lời vừa dứt Duy Khang cũng cố gượng ngồi dậy Cô thấy vậy liền vội đỡ lấy anh Duy Khang, anh nên nằm nghỉ thì hơn. Không sao, tôi muốn ra ngoài xem thế nào. Bọn họ sau đó cũng bước ra khỏi khoang buồng. Nắng thời điểm này đã lên đỉnh cao, hắt thẳng xuống con thuyền nhỏ bé lạc lõng. Bốn người họ đứng ở trên đấy, cùng hướng ánh mắt nhìn về phía hòn đảo hoang vắng, đang hiện ra lớn dần. Lúc này ở ngôi làng trài phía tây, ông Phú cùng với Tuấn Kiệt và người của cậu ta đã tiến vào bên trong ngôi làng. Dân ở đây thấy họ đã liền sợ hãi quay vào nhà đóng chặt cửa lại. Tuấn Kiệt thấy vậy khẽ nhíu mày rồi hất mặt cho một đàn em của mình. Người đấy hiểu ý liền bước đến một nhà gõ cửa. Có thể cho chúng tôi hỏi vài chuyện không? Kỳ lạ, mặc dù bên trong có người nhưng không ai đáp lại, cửa cũng không hề được mở ra. Tuấn Kiệt đã thấy kỳ lạ, đưa mắt nhìn quanh thấy một ngôi nhà đang mở hé cửa. Có gương mặt lén lút nhìn ra Nhưng khi cậu ta vừa bước đến Thì họ liền đóng vội lại Tuấn Kiệt lại đập tay lên cửa gấp gáp nói Xin lỗi vì đã làm phiền Nhưng tôi có thể hỏi vài lời được không? Bên trong không đáp lại Cậu ta lại gõ cửa tiếp Tôi muốn hỏi hôm qua Có cô gái nào đến đây không? Sự im lặng vẫn bao trùm căn nhà đấy Khi Tuấn Kiệt mất kiên nhẫn Đập tay mạnh hơn Thì lúc này ông Phú bước đến túm lấy vai cậu ta Tuấn Kiệt sau đó quay lại nhìn ông khó hiểu Mà ông Phú khi ấy không nói gì Chỉ dịch chuyển trong mắt một cái Tuấn Kiệt cũng đã liền hiểu ngay Cậu ta hướng mắt nhìn về phía một cây rửa lớn cách đó không xa Sau đó ra ám hiệu với người của mình Bàn tay đưa lên làm vài động tác Lập tức người của cậu ta cũng tự động chia làm hai tốp Tuấn Kiệt rút súng trong người mình ra Chĩa thẳng về phía cây dừa đó Mà từng chút tiến lại gần Khi bọn họ sắp tiếp cận được đến nơi Thì có vẻ như người ở sau đấy Đã trột dạ mà bỏ chạy Chỉ là không ngờ trước sau Đều nằm trong tính toán của Tuấn Kiệt Người của cậu ta Đã sớm quay lại tứ phía Khi ấy một gã đàn ông Chỉ chừng 40 tuổi Sắc mặt hoảng loạn liền quỳ nhập xuống Chắp tay lại cúi dập đầu Làm ơn tha cho tôi tôi không biết gì hết Xin đừng giết tôi Tuấn Kiệt thấy thái độ của gã như vậy càng khó hiểu Chúng tôi đến đây chỉ muốn hỏi một số chuyện Chỉ cần anh trả lời sẽ không ai làm gì anh Nhưng có vẻ như gã ta không tin Càng người run dày cúi sấp đầu xuống không dám ngẩng lên Tôi thật sự không biết gì hết Muốn biết thì tìm vợ chồng ông bà mậu chúng tôi không liên quan Vợ chồng ông bà mậu là ai? Anh còn chưa nghe tôi hỏi Làm sao biết tôi hỏi gì Mấy người không phải đến tìm một cô gái Và một người đàn ông bị thương sao Họ đã lên thuyền ra biển cả rồi Thuyền đó của vợ chồng ông bà Mậu Là hai người bọn họ đưa đi Nghe thế Tuấn Kiệt liền nhìn sang ông Phú Bọn họ dường như cũng đã nhận định được Cô gái và người đàn ông Được gã nhắc đến là ai rồi Ông Phú lúc này mới nhìn gã mà hỏi Anh nói vậy Có phải là trước đó cũng đã có người đến đây tìm họ rồi phải không? Nghe thế gã run rẩy gật đầu Mấy người đó trên tay làm làm súng và dao Hỏi chuyện không được thì liền ra tay giết người Sau đó cũng đã lên thuyền đuổi theo bọn họ rồi Tuấn Kiệt ngay vậy liền vội hỏi Thuyền đi về hướng nào? Lúc đó trời tối nên cũng nhìn không rõ Nhưng có lẽ là hướng nam Nghe vậy cậu ta liền nhìn đến người của mình Mau đi chuẩn bị thuyền. Vâng. Ông Phú lúc này lại hỏi gã. Anh nói đám người đó cũng đã lên thuyền đuổi theo. Vậy bọn họ đã trở về chưa? Gã lắc đầu. Mấy thuyền đã ra khơi nhưng chưa thấy thuyền nào trở về. Ánh mắt ông Phú khẽ nheo lại. Sau đó trong cái đôi đồng tử đã có phần đục ngầu lại bỗng hóa thành một hố đen. Xoáy sâu nhìn ra phía biển. Dường như trong đầu ông đang suy tính một điều gì đó vô cùng thận trọng Quay trở lại hòn đảo Khi chiếc thuyền đã dừng lại trên bãi cát vàng ươm bóng Bốn người bọn họ bước xuống đưa mắt nhìn quang cảnh ở đây Trong lòng ai cũng cảm nhận được vạn vật có phần kỳ quái Ông mậu lúc này lên tiếng Mấy người kiếm chỗ mát nghỉ đi Để tôi kiểm tra lại bánh lái Sửa xong thì sẽ quay trở về Bà mẫu nghe thế gật đầu rồi nói Cũng may là có đem theo ít nhu yếu phẩm trên thuyền Để tôi đi lấy Uyên Cô mau đưa cậu ta vào nghỉ đi Mới tỉnh lại Đừng để cử động nhiều khiến vết thương lâu lành di Uyên nghe vậy gật đầu Sau đó dìu anh đi vào bên trong Tiến lại phía một chỏm đá gần lùm cây Mà đỡ anh ngồi xuống đó Dựa vào vách đá Duy Khang anh ngồi ở đây Em quay lại phụ với bác ấy đem đổ xuống Anh khẽ gật đầu một cái Cô cũng quay người đi lại phía thuyền Ngay lúc đấy lùm cây ở phía sau Dường như có động nhẹ Trực giác của Duy Khang khá nhạy bén Nên lập tức quay đầu nhìn lại Chỉ thấy hàng cây rung lên một hồi Sau đó cũng lặng hẳn đi Ánh mắt anh khẽ nheo lại Sau đó quay mặt nhìn ra phía thuyền Nơi này không ở lại lâu được Khi ấy tận phía bên trong khu rừng Một sự chuyển động chớp nhoáng như gió truyền từ lùm cây này sang lùm khay khác. Cứ như vậy di chuyển len vào sâu hơn, rồi bất chợt dừng lại trước một cánh cổng được đan lại bằng những cành cây dài đặc. Khi ấy mới xuất hiện một người đàn ông có mái tóc dài được thắt bím hai bên. Trang phục trên người vô cùng dị hợm đặc biệt trên gương mặt da ngâm đen. Dưới hai bên mắt được vẽ một hình tam sắc đỏ quay đầu xuống. Sáng vẻ của ông ta vô cùng kỳ quái Gã bước qua cánh cổng Bên trong là những ngôi nhà chòi Được lợp bằng lá kẻ khô Mà ở đây lại xuất hiện Rất nhiều người có cách ăn mặc Và vẽ mặt như ông ta Từ già trẻ trai gái Đến cả một đứa con nít cũng đều như vậy Bọn họ ở đây tồn tại Như một bộ tộc dị biệt Lúc này người đàn ông đó Vội vàng đi thẳng đến một căn chòi lớn nhất Mà bước vào Bên trong lúc này đồ đạc Đều được làm từ những nguyên liệu thiên nhiên. Thứ gây chú ý nhất là chiếc ghế nằm ở vị trí chính giữa. Được đặt cao hơn so với bề mặt đất. Hình thù của nó giống như một đầu con trâu. Mà chiếc thảm trải lên nó. Dường như là một bộ lông của một con sói sám. Tập trưởng. tộc trưởng. Ông ta gấp gáp gọi ai đó. Một lúc sau đấy mới thấy một người đàn ông đã nhiều tuổi bước ra từ một căn phòng. Lão ta... để một mái tóc dài đã bạc trắng trên tay cầm một cây gậy trống có chạm khắc hình là một con rắn hổ mang trang phục không khác là bao nhưng trên đầu lão ta còn đội một cái mũ lông ngắn gắn thêm hai cái sừng trâu lớn càng nhìn càng thấy gây sợn a bảo Người vẫn không bỏ được cái thói bột chộp chuyện gì cũng làm như cháy nhà đến nơi vậy a bảo vội vàng đi lại phía lão Tộc trưởng chuyện này còn hơn cả cháy nhà Rốt cuộc là chuyện gì? A Bảo nhìn lão ánh mắt vô cùng quỷ dị Đảo của chúng ta bị kẻ khác xâm nhập vào rồi Vừa nghe thế Ngay lập tức ánh mắt của lão liền trợn trừng lên cái vẻ nhìn mang theo tà khí Muốn hủy diệt mà hỏi Kẻ nào lại có gan to như vậy? Tôi không biết Nhưng chúng là người tộc khác Tôi thấy chúng đã rời thuyền vào bờ Hơn nữa còn đem theo rất nhiều đồ đoàn nữa Lão nhào mắt lại Có bao nhiêu người? Bốn người Hai đàn ông và hai phụ nữ Lão nghe vậy suy tư một hồi Rồi cười phá lên Tiếng cười nghe như quỷ giữ rừng hoang Khiến A Bảo cũng ớn lạnh Hay lắm cũng lâu rồi Bộ tộc ta không dâng lễ tế thần linh Lần này nhất định phải làm Một buổi tế long trọng và thịnh soạn Sau đó lão cầm cây gậy Chống mạnh xuống mặt đất Rồi trừng mắt nhìn A Bảo mà gằn lên Dùng chúng nó làm vật tế Lúc này tại bờ đảo, Di Uyên cùng bà Mậu đem theo một ít đồ đoàn cần thiết đi lại phía anh. Cô khi ấy ngồi xuống bên cạnh, có cầm theo một hộp nhỏ mà mở ra rồi nói. Dư Khang, để em kiểm tra lại vết thương. Anh nghe vậy cũng nhìn sang cô lên tiếng. Ở đây có gì đó rất kỳ lạ, tôi nghĩ chúng ta không nên ở lâu. Sau câu nói đó, Di Uyên cũng đưa mắt nhìn quanh, rồi hướng đến phía tàu thuyền mà đáp lại. Cũng phải đợi thôi Thuyền bây giờ cũng đâu đi được Cô sau đó quay sang Duy Khang Đưa bàn tay lên Cởi từng cúc áo của anh Rồi nhẹ nhàng kéo vạt áo Thoát khỏi cầu vai Miếng băng trắng đã sớm nhuộm sang đỏ sẫm di Uyên cũng bắt đầu tháo băng thai cho anh Duy Khang khi ấy mới lên tiếng Làm sao em tìm được tôi Cô nghe vậy ánh mắt vẫn chăm chú Xử lý vết thương cho anh Vừa trả lời Em theo Tuấn Kiệt ra đến vị trí Mà anh ngã xuống Mở rộng phạm vi tìm kiếm Thì phát hiện được đôi giày của anh Sau đó vô tình nhìn thấy trên bản đồ Ở phòng an ninh cảng Tìm thấy một làng trài ở phía tây Tính theo hướng của dòng chảy, Em đã nghĩ có khả năng anh bị cuốn về đây Vậy nên đã đến để tìm thử Không ngờ là anh lại ở ngôi làng đó thật Sau đó thì sao Tại sao em không đi cùng Tuấn Kiệt Cậu ấy ở biển tìm anh Hơn nữa lúc đó chỉ là một phán đoán của em, vậy nên em cũng không muốn cản trở việc tìm kiếm của mọi người. Khi tìm thấy anh thì điện thoại cũng bị mất, sóng ở đó cũng quá yếu nên không thể liên lạc được cho mọi người. Vốn định là sáng nay đưa anh về bến cảng nhưng không ngờ đêm qua lại có mấy kẻ lạ xuất hiện. Lúc đấy anh vẫn còn mê man, em không có cách nào khác nên buộc phải đưa anh lên thuyền rời khỏi ngôi làng. Sau đó vì sự cố nên chúng ta có mặt ở đây. Duy Kha nhìn cô Quả thực anh cũng không ngờ Bởi vì cái vẻ ngoài trông mong manh yếu ớt Lại thêm tính cách của cô Đôi khi có phần trẻ con Vậy mà lại dám một mình Đến nơi hoang vu hẻo lánh Còn đối đầu với cả một đám người lạ mặt Tay mang theo súng Uyên em có sợ không Sợ chuyện gì Em chưa từng đối mặt với những chuyện này Cuộc sống của em cũng chưa từng xảy ra Duy Uyên thay băng cho anh Rồi gài lại Sau đấy mới khẽ hướng mặt nhìn lên đối diện anh. Anh nói đúng. Em đối với những chuyện bắn giết này cảm thấy nó vô cùng đáng sợ. Nhưng từ tối hôm đấy đã tận mắt chứng kiến tất cả cuộc sống của anh. Đến hôm qua nhìn anh trên bờ vực sinh tử. Thì điều mà em sợ duy nhất chỉ là mất anh. Duy Khang, thật ra cho đến thời điểm này em cũng vẫn chưa hiểu được hết thế giới của anh. Cũng không hiểu được nội tình. Sự uất hận trong anh em chỉ nắm được vài phần sơ sài Nhưng khi em đã lựa chọn bên cạnh anh Nếu không thể kéo anh ra được với ánh sáng Vậy thì em bằng lòng ở lại trong bóng tối Với em chỉ cần nơi đấy có anh là được Từng lời của cô anh ghi tâm rõ Cái dáng vẻ và ánh nhìn khi ấy của Di Uyên Quả thực khiến người đàn ông này cảm thấy đau lòng Rõ ràng khi trước chỉ cần thấy súng là cô liền sợ hãi Nghe tiếng súng nổ là cô sẽ hét toáng lên Vậy mà bây giờ Trong đôi đồng tử trong veo khi trước Giờ đã vấy một chút bẩn Trong cái địa ngục tối tăm Mà anh đang tồn tại Cô bình thản đến lạ thường Lạ tới mức làm anh day dứt. Anh vừa kéo tay cô vào lòng ôm lấy Khoảnh khắc đó Trong đầu anh đã tồn tại Một suy nghĩ Anh muốn từ bỏ hết tất cả Chỉ cần giữ cô lại bên cạnh Không hận thù, cũng không còn muốn mạng đền mạng, máu chả máu. Chỉ muốn cho cô nửa đời còn lại, bình bình, an an. Không ở đây cũng được, anh đưa cô đến một mảnh đất khác. Hai người họ sống những tháng ngày thanh đạm đến già. Thời điểm ấy anh đã nghĩ như vậy, đã muốn làm như vậy. Thế mà... Lúc này cách xa hòn đảo ấy, trên mặt biển sẽ sóng trắng. Một du thuyền mini lướt trên đấy với vận tốc lớn. Trong khoang thuyền, ông Phú ngồi trầm tư nhìn tấm hải đồ. Trên tay còn cầm một la bàn nhỏ, liên tục nhìn qua suy tính gì đó. Khi ấy, Tuấn Kiệt từ ngoài bước vào. Xung quanh đều là biển như thế này. Không thể xác định được là thuyền của họ đi về hướng nào. Nếu chúng ta cứ tìm tù mù như vậy cũng không khả quan. Ông Phú nghe vậy ánh mắt vẫn nhìn vào tấm hải đồ. Sau đấy đặt la bản xuống mà với lấy cây bút Rồi khoanh vòng lên tấm hải đồ Thuyền cũng không thể di chuyển mãi mà không tìm điểm dừng Trên hải đồ hướng Đông Nam và hướng Tây Nam đều có một đảo hoang Là hai nơi có khả năng có thể dừng thuyền Chỉ là hai hướng ngược nhau Vậy nên chúng ta phải phán đoán được khả năng cao nhất thuyền của họ đi về hướng nào Nếu không vừa mất thời gian vừa tốn nhiên liệu Mà quan trọng là sợ không kịp đến đúng lúc Biển lớn như thế này để phán đoán được hướng đi thì rất khó Hòn đảo ở Tây Nam cách vị trí của chúng ta khoảng 100 hải lý Hiện đang là vị trí gần hơn so với đảo ở Đông Nam Vậy chúng ta đi hướng Tây Nam Ông Phú khẽ nhíu mày lại suy tính kỹ hơn Khi ấy người của Tuấn Kiệt vội vã đi vào Anh Kiệt phát hiện có một tàu thuyền đang đi tới Ngay thế cậu ta và cả ông Phú cũng vội vàng trở ra ngoài Tuấn Kiệt cầm lấy ống nhòm đưa lên mắt nhìn. Quả thực ở phía trước có một du thuyền nhỏ đang đi tới. Ông Phú lúc này lên tiếng. Thế nào? Tuấn Kiệt cũng bỏ ống nhòm xuống mà quay sang. Một du thuyền mini. Ở làng trài đó chắc chắn không có du thuyền. Nếu như hai người họ di chuyển chỉ có thể sử dụng tàu bè đánh cá của dân trài. Nói rồi ông Phú lại mở la bàn lên xem sau đấy tiếp lời. Hướng Tây Nam. Vậy thì khả năng đó là du thuyền của đám người đuổi theo cũng không lại trừ là khách du lịch Nhưng du lịch thì chắc họ không đi xa đến vậy Nếu là bọn nó thì sao? Thì có hai khả năng Một là không có kết quả và quay về Hai là quay về với kết quả Tuấn Kiệt sau đó lại quay mặt nhìn ra phía xa Lại đưa ống nhòm ngắm tầm mắt mà nói Xem ra muốn biết khả năng nào thì chúng ta buộc phải đối đầu rồi Nói rồi cậu ta quay qua người của mình ra lệnh Đến đó đi Sau đấy vận tốc của thuyền cũng tăng bọt Từng chút rút ngắn khoảng cách giữa hai chiếc du thuyền Khi mọi thứ gần hơn Đầu mũi thuyền đối nhau Người bên này cũng trông thấy rõ được người bên kia Bọn họ đấu nhau bằng cái ánh mắt lạnh như tảng băng bắc cực Đồng tử không một chút động Nhưng dường như bàn tay của hai bên lại đang di chuyển Rất nhanh chỉ vài giây sau đó giọng nói của tuấn kiệt vang lên nấp vào sau đó đoàng đoàng đoàng những tiếng súng nổ vang lên cả người cậu ta cũng lui về nép sau một vách chắn khi ấy ông phú cũng được người của cậu ta kéo vào trong buồng những âm thanh của viên đạn sắt cứ kim thẳng lên thứ kim loại bọc du thuyền vang lên đến chói tai khiến người núp sau nó còn đôi lần phải nhíu mày tuấn kiệt lắng tiếng đạn một hồi Sau đó quay người bước ra khỏi chỗ ẩn thân, chĩa súng về một phía, đoàn, viên đạn găm sữa chán một kẻ ở chiếc thuyền đối diện. Giây sau hướng súng của cậu ta cũng dịch sang, đoàn, phát thứ hai, ngực của đối phương cũng trào ra máu. sau đó cả người hắn đổ gục rơi xuống nước. Cứ vậy một trận chiến trên biển diễn ra với những âm thanh súng nổ vọng cả một vùng trời xanh hoang hoải. Khi ấy Tuấn Kiệt vội lao đến phía một người đàn em của mình, đẩy người đó ra. Một viên đạn sượt qua tay áo của Tuấn Kiệt. Cậu ta cũng hướng súng về phía đạn đi đến đoàn một tiếng, dứt khoát đoạt mạng đối phương. Lúc này một tên khác lén lút di chuyển sang phía bên, sau đó chĩa thẳng súng về phía cậu ta. Anh Kiệt bên trái. Ngay thế Tuấn Kiệt cũng liền quay sang đoàn. Âm thanh vàng rõ khiến cậu ta cũng thoáng giật mình Tuấn Kiệt còn chưa nổ súng Nhưng tên kia đã gục ngã trên vũng máu Cậu ta quay người lại nhìn Khi ấy ông Phú đã đứng ngay phía sau Trên tay vẫn còn cầm khẩu súng Chĩa thẳng về phía tên kia Sắc mặt không động lại một cảm xúc nào Còn đợi gì nữa Mau sang thuyền kiểm tra đi Ông nói vậy Tuấn Kiệt mới sực tỉnh mà gật đầu Sau đó lệnh cho thuyền áp sát lại Cậu ta cùng vài anh em của mình Nhảy sang thuyền của đối phương Lục lại tìm kiếm một hồi Rồi trở sang hướng thẳng đến ông Phú Đang ở thuyền bên Mà lắc đầu Không có một chút dấu vết nào của hai người họ Ông Phú nghe vậy Mới thở phào một hơi rất nhẹ Nói vậy là bọn chúng vẫn chưa tìm được Xem ra chúng ta không cần Phải lựa chọn nữa Di chuyển theo hướng còn lại Hòn đảo phía đông nam Tuấn Kiệt nghe thế gật đầu một cái Sau đó ra ám hiệu cho anh em của mình Rút về thuyền rồi rời đi Ngay sau khi du thuyền của họ chuyển hướng Lúc này ở bên chiếc du thuyền vương đầy máu đỏ Một thi thể khẽ động đậy Rồi bị đẩy sang một bên Gã đàn ông núp dưới xác ấy Lúc này mới thở mạnh một tiếng Rồi đứng dậy Hắn hướng ánh nhìn về phía du thuyền Vừa rời đi Mà lấy điện thoại ra Thao tác gì đó một hồi sau đấy cũng đi vào buồng lái không lâu sau đó chiếc du thuyền chứa cả xác người cũng từ từ rời khỏi thời điểm ấy tại hòn đảo ông mậu cả người ướt sũng bước lên bờ mà tiến lại thở một cách mệt nhọc bánh lái bị hỏng rồi không thể sửa được vì vội nên lúc đi cũng không mang theo dự phòng duy kha nghe vậy khẽ nhíu mày vậy nhiên liệu ông mậu khẽ lắc đầu cũng không còn nhiều Không đi được bao xa nữa Bà mậu nghe thế lại xinh lo lắng Vậy giờ chúng ta phải làm sao Còn sao nữa Ở đây đợi xem có tàu thuyền nào đi qua không Rồi kêu giúp đỡ thôi Duy Khang khi ấy sắc mặt trở nên thay đổi Ánh mắt khẽ nheo lại Nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền Rồi lại nhìn lên ông mậu Mọi người không thấy hòn đảo này Có gì đó kỳ quái sao Ngay vậy ông mậu cũng nhìn quanh một lượt Rồi nói Có gì kỳ quái Đây chỉ là một hòn đảo hoang Mà cho dù là có đi nữa Thì thực sự thuyền của chúng ta cũng không thể đi được Thà ở đây đợi có thuyền khác đi qua Ít ra ở trên hòn đảo Còn có thể kiếm củi đốt lửa Vẫn hơn là thuyền chạy giữa biển Rồi chết đứng với xung quanh bốn bề là nước Chúng ta không có lựa chọn đâu Bà mẫu nghe chồng mình nói vậy cũng tán thành Ông ấy nói đúng đấy Hơn nữa cũng có mang theo ít nhu yếu phẩm Đủ để chúng ta nán lại đây 2 ngày Trong hai ngày chắc chắn sẽ có tàu thuyền đi qua thôi Diệu Yên nghe nói thế cũng nhìn anh lên tiếng Duy Khang chúng ta không còn cách nào khác Đành phải đợi thôi Anh nhìn cô ánh mắt lộ rõ lo lắng Nhưng tôi có cảm giác nơi này không an toàn Là vì nó là đảo hoang Nên anh cảm thấy vậy Có nguy hiểm thì cũng chỉ là loài rắn rết sống ở đây thôi Chúng ta có thể đối phó được đừng lo Duy Khảo biết không còn cách nào khác Anh cũng không thể thay đổi được Chỉ là linh cảm trong lòng anh Mỗi lúc một rõ rệt Mà hơn nữa vào đúng thời điểm Anh đang bị trọng thương Nếu như xảy ra chuyện gì Sợ không thể bảo vệ chu toàn cho cô được Di Uyên nhìn thấy sắc mặt không tốt của anh Lại khẽ cười một cái Rồi đặt bàn tay lên tay anh mà nói Đừng lo lắng quá Biết đâu lát nữa Lại có tàu thuyền đi qua giúp thì sao Anh nhìn cô một hồi vẫn không giấu được tâm tình nhưng cũng chỉ còn biết gật đầu. Vậy em phải luôn ở sát tôi. Cô mỉm cười rồi gật đầu một cái. Bốn người bọn họ cuối cùng cũng lạc lõng nán lại trên hòn đảo Hoang Vu với một chút lương thực ít ỏi. Buổi trưa đấy, khi mọi người vừa chợp mắt sau một đêm chạy trốn mệt mài, không gian tĩnh lặng đến mức nghe được cả thanh của gió tát xuống mặt biển sóng vỗ vào. Trong khu rừng rậm, những lùm cây rung chuyển mạnh như bị ai động vào, sen kẽ là âm thanh của những cảnh lá khô bị dẫm đạp lên, mọi thứ vang trong khoảng không tĩnh mịch. Cao Duy Khang ngồi giữa lưng vào một tảng đá, đôi mắt nhắm lại nhưng vành tay có một chút động nhẹ. Khi cảm nhận ở phía sau mình có một luồng hơi thở mỏng phả vào, đôi mắt cũng liền bật mở, được cánh tay vòng ra phía sau túm được tay của đối phương. Vốn định dùng sức kéo ngã Nhưng lại nghe thấy tiếng la lên À đau Anh sau đó mới vội nhìn lại phía sau Khương Di Uyên gương mặt nhăn nhó Vì bị anh kéo tay mà gắt gỏng Anh đang làm em đau đấy Duy Khang lúc này mới sực nhận ra Mà liền buông tay Di Uyên xin lỗi em không sao chứ Anh ngủ mà cũng cần đề phòng vậy sao Cô vừa nói Vừa một tay ôm bà vai mình Mà xoay các khớp tay Anh lại nhìn cô hỏi Em sao không ngủ đi Đứng ở sau tôi làm gì Không phải em nghe có tiếng động ở sau kia Nhưng lại gần không thấy gì Vừa quay lại định gọi anh thì chưa gì Đã bị anh khóa tay như vậy rồi Duy Khang nghe thế Lại gượng mà đứng dậy Xoay người nhìn về phía khu rừng Em cũng nghe thấy có tiếng động sao Cô gật đầu một cái Chắc là một con thú hoang nào đó Duy Khang nhìn chằm chằm vào một lùm cây lặng đến mức một chiếc lá cũng không hề động. Ánh mắt anh khẽ nheo lại mà lên tiếng. Uyên, lại đây. Cô không hiểu anh muốn làm gì lại hỏi. Sao vậy? Nói rồi cô cũng quay mặt nhìn về phía lùm cây đó. Nhưng chỉ một giây sau lùm cây đó liền rẽ làm đôi. Một con hổ lớn phi thẳng về phía cô. Duy Khang sau đó không kịp nghĩ ngợi gì Cũng liền lao đến để cô ngã sang một bên Cả người anh sau đó Cũng bị một lực mạnh ghi đập thẳng xuống đất Cả con hổ to gần bằng người vồ lên Duy Khang Ông bà mậu khi ấy cũng đã sực tỉnh Hốt hoảng kiếm gì đó Để đánh vào người con hổ diệu Uyên lúc này Bị một lực đẩy của anh Làm cho bên cánh tay va đập mạnh Mà đau nhói lên Cô sau đó nhìn thấy anh đang chống đỡ con hổ Mà vội vàng lồm cồm đứng dậy Chỉ là còn chưa kịp chạy lại thì từ trong lủng cây bỗng xuất hiện một đám người ăn mặc kỳ quái. Tay cầm cây trông lao ra túm lấy cô kéo đi. di Uyên không kịp hiểu gì chỉ hét toán lên. Buông tôi ra mấy người là ai? Duy Khang lúc này sắc mặt đã tái đi vì bị chân của con hổ dẫm mạnh vào vết thương. Cánh tay anh còn phải chặn ngang cổ nó để ngăn không cho con thú này có cơ hội cắn mình. Ngương mặt khẽ nhìn sang thấy cô bị đám người kỳ dị kéo đi mà chửi thề. Mẹ kiếp. Bà mậu khi ấy cũng đã vội đuổi theo đám người kia. Còn ông mậu thì đang ra sức kéo con hổ ra khỏi người anh. Duy Khang lúc này nhìn thấy một cành cây ngay cạnh. Sau đó liền một tay khua mà cầm lấy nó rồi đâm thẳng mũi nhọn vào bên cổ của con hổ. Ngay lập tức nó gầm lên một tiếng rồi ngã sang một bên. Sau đó vẫn cố gượng dậy Rồi bỏ chạy thẳng vào trong rừng Duy Khang lúc này cũng vội đứng lên Từ trong sâu thẳm Đảo hoang kia vẫn còn nghe thấy tiếng hét của cô Anh liền vội vàng tiến vào khu rừng đuổi theo Ông Mậu cũng gấp gáp đi cùng Hai người bọn họ len qua những lùm cây rậm rạp Càng tiến vào sâu thì lại không còn nghe thấy một âm thanh nào nữa vết thương trên người Duy Khang đã dỉ máu ra ướt thậm áo Sắc mặt anh xanh nhợt đi Có một chút thoáng nhẹ Mà lảo đảo. Ông mậu thấy vậy vội vàng đỡ lấy anh Cậu ổn không Duy Khang dừng lại vài giây để chấn tĩnh lại Sau đó mới xua tay mà nói Không sao Rốt cuộc đám người đó là cái quái gì vậy Bạn chúng đưa quấy đi đâu Nói rồi tới lúc này Duy Khang mới phát hiện ra bản thân Đã đi sâu vào trong lòng giữa hòn đảo Xung quanh hai người họ là cây cối bao bọc kín cùng với những âm thanh kỳ dị Anh nhìn trước nhìn sau mọi thứ không còn định được rõ phương hướng nữa Trong những lùm cây bắt đầu có rung chuyển mạnh Âm thanh đến đâu, trong mắt anh liền di chuyển đến đó Một vòng quay tròn rồi bất chợt từ lùm cây Xuất hiện một đám người ăn mặc kỳ quái Dưới mắt vẽ tam sắc đỏ quay đỉnh xuống Trên tay họ cầm trông liên tục chống xuống đất Rồi chạy vòng quanh người Duy Khang và ông mậu mà nói bằng cái thứ tiếng kỳ lạ Cái lời khó hiểu như vậy cứ lặp đi lặp lại Vòng người vẫn cứ di chuyển xoay tròn Mọi thứ mà đám người kỳ dị đang làm khiến Duy Khang dường như bị thao túng tâm trí Âm thanh bên tai anh ù ù đi vạn vật xung quanh cũng xoay vòng vòng như những kẻ kỳ quái này Sau đó đôi mắt cũng dần dần khép lại Cả anh và ông mậu ngã gục xuống đất Hoàn toàn rơi vào một trạng thái không còn ý thức Sau đó Đám người dị tộc kia mới dừng lại Một gã đàn ông nhìn đến anh và ông mậu lên tiếng Đưa chúng nó về Chuẩn bị cho lễ tế thần Sau một khoảng thời gian Chiếc du thuyền chở Tuấn Kiệt và ông Phú Cũng dần tiếp cận đến hòn đảo Vương Tuấn Kiệt đứng ở đầu thuyền Đưa ống nhòm lên nhìn Sau đó nói Có một tàu thuyền nhưng không thấy người Nói rồi cậu ta đưa ống nhòm sang cho ông Phú, ông nhận lấy rồi soi cẩn thận mới lên tiếng. Có gì đó không ổn, mau tăng vận tốc đi. Sau lời nói đấy, chiếc du thuyền cũng di chuyển nhanh hơn, không mất quá lâu sau đó thì nó cũng dừng lại ngay bên bờ đảo. Mọi người vội vã bước xuống di chuyển sang phía tàu thuyền bên cạnh, những tiếng lục cộp của đấy giày nện xuống sàn ván đỗ vang lên dồn dập Loạn quanh một hồi sau đấy một người đàn ông trở ra nói Anh Kiệt không có ai cả Lúc này ông Phú đã di chuyển sâu hơn vào bên trong Đứng ngay vị trí mà đồ đoàn đang xáo trộn ngổn ngang Xem ra chúng ta đến chậm rồi Tuấn Kiệt nghe vậy liền tiến lại Ánh mắt của cậu ta cũng càn quét một đường tỉ mỉ Có máu Ở đây đã xảy ra một cuộc ẩu đả Nhưng có vẻ không có quá nhiều người Nhìn cái dấu vết kia đi, không phải của con người. Xem ra chúng ta phải vào sâu hơn bên trong. Nói rồi, bọn họ cũng nhìn thẳng đến khu rừng trước mặt. Một bầu không khí âm u bao trùm xuống vạn vật. Dường như thoảng trong cái tiếng gió tát vào từng cuộn sóng. Một âm thanh hò reo như ăn mừng cái gì đấy được vọng xa hơn. Bọn họ từng bước cũng tiến vào khu rừng trong sự đề phòng được đẩy lên cao. Nhưng ngay sau khi người của Tuấn Kiệt đi vào khu rừng chỉ một khoảng thời gian Thì ngay bờ đảo một con thuyền khác cũng dừng lại Đám người ở trên đó bước xuống rồi cũng len lén bám theo sau Lúc này trong sâu khu rừng Tồn tại một bộ tộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài Người dân ở đây sống theo một tổ hợp Mà trưởng tộc là kẻ nắm quyền sinh sát tất cả Trưởng tộc ở đây không phải đơn thuần là được mọi người bình chọn Mà để chèo lên được vị trí này thì người đấy buộc phải tiêu diệt những kẻ có nguy cơ tranh giành với mình. Sau cùng kẻ nào mạnh thì kẻ đó thắng. Hiện tại nơi mà bộ tộc đang sinh sống, mọi người ở đây nhốn nháo trong một buổi lễ mà vài năm mới diễn ra một lần. Lửa được đốt lên thành từng đống nhỏ rồi quay lại tạo một vòng tròn lớn mà ở giữa vòng tròn lửa ấy là một tấm sàn gỗ được đặt cao khỏi mặt đất. dưới gầm đã chất đống củi cây lá khô như chỉ đợi một mùi lửa là bùng lớn lên trên mặt sàng là duy khang cùng với ông bà mậu bị trói người vào một cây cột trụ lớn hai người họ vẫn trong trạng thái mê man chưa tỉnh lúc này trong một nhà chòi lá trên chiếc giường phủ bằng rơm khương di uyên nằm trên đấy với đôi mắt khép lại âm thanh nhốn nháo ở bên ngoài vọng vào lâu dần Cũng đánh động tiềm thức của cô Đôi hàng mi khẽ động đậy Rồi cũng mở mắt ra Cái nhìn đầu tiên va phải Là mái nhà lợp lá kè kỳ lạ di Uyên khẽ nhíu mày một cái Sau đó trong đầu Cũng dần được tái hiện lại Những chuyện xảy ra trước đó Khi nhận ra được mọi việc di Uyên cũng liền hốt hoàng Mà ngồi bật dậy Lúc này cô phát hiện Quần áo trên người mình đã bị cởi ra Thay vào đó là một bộ trang phục kỳ quái với những bông hòa, cây lá, cài, đan xen nhau. Cô bước vội xuống giường đưa mắt nhìn quanh căn nhà. Sau đó cũng liền nhìn thấy quần áo của mình bị vứt ở một góc. Vốn định tiến lại lấy thì khi đó cánh cửa được mở ra. Di Uyên theo phản xạ quay người nhìn lại. Thấy hai người phụ nữ cũng ăn bận giống mình. Bọn họ nói gì đấy mà cô nghe không rõ. Sau đó liền tiến lại phía cô. Di Uyên có sự đề phòng nên lùi về sau Nhưng khi đụng tường thì cũng không còn đường tránh nữa Hai người phụ nữ đấy liền túm lấy tay cô kéo đi ra ngoài Hai người làm gì vậy buông tôi ra Di Uyên cố vừng vằng để thoát khỏi họ nhưng không được Cô bị lôi ra bên ngoài Lúc này Di Uyên mới nhìn thấy được quang cảnh hãi hùng ở đây Ngoài việc có một đám người ăn mặc dị hợm trang điểm vẽ mặt quái đản ra thì những ngôi nhà tròi lá kè nằm lọt thỏm trên một mảnh đất bị khai hoang giữa rừng, khiến vạn vật ở đây càng trở nên kỳ bí. Âm thanh hò hét bằng loại ngôn ngữ gì đó mà cô nghe không hiểu, vang lên như một bài tế tụng dị biệt. Di Uyên bị kéo lại phía đám người đang tụ tập bên những đống lửa. Lúc này tầm mắt cô mới nhìn thấy bóng người bị trói vào cây cột to lớn kia, mà hốt hoảng gọi, Duy Khang, Duy Khang. âm thanh ấy của cô mới thức tỉnh được anh cao duy Kháng lúc này mới từ từ mở mắt ra cảm giác mọi thứ vẫn còn mơ hồ mà từ từ ngẩng mặt nhìn lên khi chứng kiến được một cảnh tượng quái đản này lại nhìn thấy cô ở vị trí xa kia lập tức cả người liền có phản kháng mà vùng ra khi ấy mới biết toàn thân đã bị trói chặt di uyên chết tiệt Anh dùng sức vùng bằng giật sợi dây chói, vết thương trên người theo tác động đó nhói lên một cơn đau thấu tận xương tủy. Diệu Yên sau đó tiếp tục bị kéo đến vị trí đặt hai cái chậu được kê cao. Trong đó một chậu đựng nước trắng và một chậu lại đựng thứ chất lỏng màu đỏ sẫm như máu khiến cô kinh sợ. Mấy người định làm gì vậy? Bọn họ không nói gì, dùng sức ghi chặt cô ấn quỳ xuống đất. lúc này trước mặt di uyên một cây gậy chống xuống nền đất có chạm khắc hình thù một con rắn đang quấn lấy thân gậy cô ngước mặt nhìn lên một gã đàn ông đã nhiều tuổi trên đầu ông ta đội một chiếc mũ gắn hai sừng trâu lớn sáng vẻ đã kỳ quái lại thêm phần vẽ mặt khiến lão thật sự chẳng giống người người đàn ông tên a bảo đứng bên cạnh lão ta ánh mắt nham nhở nhìn cô rồi lại ghé vào tay lão thì thầm tổng trưởng Con bé này ngài nhìn xem da nó trắng trèo nhìn khác hẳn đám đàn bà ở chỗ chúng ta có phải rất đẹp không? Lão nãy giờ vẫn đặt tầm mắt trên gương mặt cô ánh nhìn còn lộ rõ tà dục. ta cũng đang tính hiến tế nó cho thần linh nhưng xem ra a bảo lại cười Tập trưởng chẳng phải là có ba kẻ kia làm vật tế rồi sao con bé này ngài phải giữ riêng cho mình thần linh cũng không trách tội đâu Lão Tài Ngài Thế rõ ràng trong lòng rất vừa ý, sau đó lại dùng cây gậy trống của mình mà đỡ cằm cô nâng lên, ngắm nghía kỹ một hồi rồi nói với mọi người. Hôm nay chúng ta tổ chức lễ tế thần, hiến tế lên thần linh món ăn mà ngài ưa thích nhất, chính là ba quả tim đỏ của những kẻ có ý đồ muốn xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta. Bọn chúng sẽ bị đấng tối cao quản thúc và trừng trị. Ngay thế mọi người ở đấy Cùng nhìn đến lão ta Cây gậy trống trên tay Cũng liên tục thúc xuống nền đất Mà đồng loạt hô lên Hua hua Ngay cả cô và anh Cũng như ông bà mậu không ai hiểu được Đám người này đang nói gì Mà Duy Khang khi ấy ở phía sau Vẫn đang cố gắng gỡ sợi dây chói Trên người mình ra Lão tộc trưởng lúc này lại lên tiếng tiếp Một tin vui cho ngày hôm nay nữa Cô gái này Nói đến đó Lão bỗng túm lấy Di Uyên kéo đứng lên rồi tiếp lời Dưới sự chỉ dẫn của thần linh Sẽ ở lại đây dốc sức phục vụ cho bộ tộc của chúng ta Sau đấy lão quay qua hai người phụ nữ đang giữ lấy cô Mau làm lễ nhập tộc cho nó đi Khi mà Di Uyên còn chưa thể hiểu ra được đám người kỳ quái này muốn làm gì Thì lúc đấy một người phụ nữ trên tay cầm một vật kim loại rất nhỏ Có mũi nhọn sắc tiến lại gần cô Bà ta túm lấy tay cô Di Uyên kinh sợ đề phòng cũng phản kháng giật lại Nhưng cả người cô bị giữ chặt Sức cũng không chống lại được đám người thô sơ này Bà ta kéo tay cô ra giữa chậu nước đỏ Sau đấy rất bình thản Cầm mũi nhọn sạch một đường ở lòng bàn tay cô Máu theo đường sạch nhỏ giọt chảy xuống Di Uyên vì đau mà kêu lên một tiếng Á Khi ấy Duy Khang đã gần như tháo được sợi dây nghe tiếng kêu của cô mà chừng mắt nhìn đến vị trí đấy lớn tiếng mẹ kiếp thả cuối ra bọn họ không để tâm đến lời của anh tiếp tục cầm bàn tay cô nhúng vào chậu nước trắng không biết trong đó có gì nhưng một cảm giác đau như xé da thịt lan truyền từ vết rạch lên cánh tay máu cũng dần loang ra Nhúng cả chậu nước sang một màu hồng đào di uyên gương mặt cau có mà kêu lên đau quá rốt cuộc các ngươi muốn làm gì Lúc này người phụ nữ đó rửa cái vật kim loại vừa sạch tay cô trong cái chậu nước đỏ. Sau đó hất mặt với một người đàn ông khác đứng gần đó. Hắn lập tức tiến lại phía sau, đưa tay lên giữ chặt đầu cô. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bà ta đã cầm mũi nhọn kim loại ấy đưa lên sạch giữa ấn đường của cô như muốn khoét một lớp da mỏng. Á! Tiếng hét của Di Uyên vì đau mà vang lớn lên, vọng khắp cả hòn đảo. vang đến cả vị trí mà đám người tuấn kiệt đang cố tìm kiếm bọn họ có phần hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh chỉ toàn là cây cối mà hỏi tiếng gì thế nhỉ phát ra từ hướng kia mau lên thời điểm ấy duy khang cũng vừa vặn cởi được sợi dây chói anh liền bước vội lên ánh mắt đỏ ngầu lại hung dữ mẹ kiếp tàu giết chúng mày đám người kia nhìn thấy anh đã thoát ra liền hướng mũi trông chĩa về phía anh mà lao đến Duy Khang bật người nhảy cao lên khi những mũi trông đang hướng về phía mình từng cây đan chéo vào nhau tạo ra một lớp nền để anh đáp chân xuống làm điểm tựa rồi lại bật lộn người thoát ra khỏi vòng vây đó rồi tiếp tục phi thần về phía vị trí của đám người đang giữ lấy cô Lão Tộc trưởng có phần sợ hãi nên lùi về sau mà quát lớn lên màu giết nó hiến tế cho thần linh đám người tay cầm trông cũng quay lại đuổi theo Mà khi ấy Duy Khang đã bước tới túm được đầu của người phụ nữ kỳ dị kia. Ấn xuống chậu nước đỏ rồi dùng chân đạp vào một người đang giữ Di Uyên khiến kẻ đó ngã vang ra. Anh lập tức túm lấy tay cô kéo về phía mình. Sau đấy dùng chân đá văng chậu nước còn lại về phía bọn chúng. Không biết rốt cuộc trong đấy chứa gì nhưng đám người đó cũng kêu la thảm thiết. Những kẻ cẩm chồng lao về phía hai người. Duy Khang cũng liền kéo cô chạy về một hướng Bên phía vai trái của anh Máu đã dỉ ướt thẫm ra Mà trên gương mặt của Di Uyên lúc này Thứ chất lỏng màu đỏ Cũng đang chảy dài xuống Khi ấy một cây trông được phi thẳng về phía cô Duy Khang thân thủ nhạy bén Liền kéo cô áp lại người mình Rồi đưa tay bắt chụp lấy trông Một giây sau xoay đảo đầu nó Rồi dùng lực phi cây trông thẳng về phía kẻ đem lao tới Mũi trông cắm vào giữa ngực tên đấy. Đám còn lại thấy người bên mình bị giết chết cũng có phần hoang mang mà chuồn bước. Thế thế lão tộc trưởng lại hét lên. Mau giết nó đi. Ngày thế đám người có chần chừ vài giây nhưng rồi cũng lao tới. Mà Duy Kha khi ấy quét mắt tìm một đường máu để mở. Lại vô tình nhìn đến đống đồ đạc mà đám người này đã cướp từ trên thuyền của họ đem về. Ánh mắt khá nhạy bén để phát hiện được một vật đang nằm trong đấy Mà kéo cô chạy về phía đó Khi ấy một kẻ đuổi tới đâm trông Duy Khang liền vội đẩy cô ra Mũi trông đâm thẳng vào phần hông bụng của anh Duy Khang cũng bắt chụp được lấy nó giữ chặt lấy sắc mặt tái đi Cố gắng kìm kẹp không để mũi trông đâm sâu vào hơn Di Yên lúc này lùng cùng đứng dậy Nhìn đến anh và vội chạy lại Duy Khang Uyên Bên kia khẩu súng mau lên Cô nghe vậy cũng khựng bước Quay mặt nhìn sang Trong đống đồ mà đám người kia đem về Thoáng nhìn thấy một nòng súng lộ ra ngoài Cô không nghĩ ngợi gì chạy về phía đó Khi ấy một tên đuổi theo hướng của Di Uyên Anh nhận ra được có khẽ chửi thề một tiếng Rồi dùng tay còn lại dồn sức và giây sau đó cây trồng đang găm vào bụng Liền bị bẻ gãy kia cũng bị đẩy bật lùi lại duy khang giúp mũi trông ra rồi cắm thẳng vào một bên cổ hắn đối phương chỉ kịp ú ớ đưa tay lên ôm lấy cổ mình một giây sau đã liền khụi xuống anh lúc này cũng chạy về phía cô khi một tên đang vung cây trông lên cả người duy khang cũng bật lên lao tới ôm trầm lấy hắn cả hai bọn họ ngã nhào ra đất di uyên vừa vặn lúc này lấy được khẩu súng ra Luống cuống mà lên tiếng Duy Khang dùng thế nào Khi ấy tên kia lồng cồm đứng dậy Cầm cây trông đâm xuống Duy Khang cũng lăn người sau một bên né tránh Mũi trông ghim sâu xuống nền đất Duy Khang lợi dụng lúc hắn Chưa kịp rút trông ra Anh đạp mạnh vào cẳng chân đối phương Hắn lập tức khuỵu xuống Vừa vặn tầm trông đâm thẳng xuyên Từ cổ hắn lên trên miệng Duy Khang sau đó tiến lại vị trí của cô Diệu Yên vẫn còn lung túng không biết sử dụng thế nào Thì anh đã ở phía sau cầm lấy tay cô Kéo nòng súng lên đạn Rồi hướng đầu súng chĩa lên Một bóng người phủ chăn ánh sáng Mũi trồng nhọn hoắt vùng cao Khi nó vừa được đâm xuống thì đoàn một tiếng Âm thanh vọng cả một trời hoang Đến ngay cả di Yên cũng sực giật thót. Bàn tay cô trong tay anh vẫn còn giữ chặt khẩu súng nhưng cây trồng trong tay đối phương đã rơi xuống đất cả người hắn cũng đổ gục với vết đạn ghim giữa chán di uyên còn chưa kịp định thần lại thì cánh tay của cô đã bị động mà di chuyển sang bên sau đó tiếp tục là những tiếng nổ inh tai đoàng đoàng đoàng từng bóng người cứ dần ngã xuống trước mặt cô vài tên còn lại cũng sợ hãi không dám bước tới nữa cho đến khi âm thanh của khẩu súng vang lên cạch một tiếng Di Uyên cũng tự mình hiểu được Chuyện gì đang xảy ra Mà buột miệng nói Hết đạn rồi Duy Khang lúc này khẽ cau mày Sau đó chửi thầy một tiếng Chết tiệt Anh đoạt lại cây súng Sau đó nhìn sang cô sắc mặt rõ ràng đã nhợt nhạt đi nhiều Mà gấp gáp nói Uyên, nghe rõ đây Lát nữa tôi mở một đường móng Em cứ vậy chạy thẳng về phía trước Nhất định không được quay đầu nhìn lại Nhớ chưa Cô nghe vậy đã vội lắc đầu, nước mắt cũng trượt dài xuống. Không được, vậy còn anh Duy Khang đưa tay lau vội vệt máu đang chảy dài trên gương mặt của cô. Một vết khoét sâu ở giữa ấn đường khiến anh đau lòng. Nghe lời tôi, em chạy trước, tôi sẽ đuổi theo sau. Chỉ nói như vậy anh cũ liền buông cô ra mà quay lại đi về phía đám người kia. Trên tay vẫn cầm khẩu súng không còn đạn chĩa thẳng phía trước. Một thân cao lớn đã nhuốm máu không còn nhận ra được đâu là máu của anh và của đám người tàn độc kia. Bọn chúng thấy anh cầm súng nhưng lại không bắn nữa mà nhìn nhau hiếu kỳ. sau hắn không nổ súng? Có thể hết đạn rồi. Nghe vậy một tên trần trừ nhưng rồi cũng lao về phía anh. Duy Khang bóp cỏ súng của anh chỉ kêu cạch một tiếng. Nhưng kỳ lạ giữa khoảng không ấy lại vang lên một tiếng nổ. đoàng Âm thanh đến từ phía khác Khiến bọn chúng hỗn loạn nhìn quanh Tên mà đang tiến về phía Duy Khang Giờ cũng đã an vị Nằm gục trên đất với vũng máu Anh khẽ nhíu mày một cái Sau đó tiếng súng nổ vang lên Luân phiên nhau Đám người nháo loạn bỏ chạy Lúc này từ một phía Tuấn Kiệt và ông Phú cùng với người của mình Tràn vào Di Uyên rất dễ dàng nhận ra ngay Cái dáng người quen thuộc đó mà kinh ngạc thốt lên Ba Tuấn Kiệt cùng ông Phú chạy lại phía anh Mà Duy Khang lúc này thấy có viện binh thì dường như Bao sức lực ban nãy bị hút đi mất Khẩu súng vô dụng trong tay anh Cũng rơi xuống đất Lúc này mới cảm nhận được Những vết thương trên người mình đau nhói lên Trước khi anh khụy xuống Thì Tuấn Kiệt đã kịp đỡ lấy Anh Khang Em đến muộn rồi Anh không đẩy tâm lời của cậu ta Quay người lại nhìn về phía cô Lúc này ông Phú cũng đã đến bên cạnh Diêu uyên đỡ cô đứng lên. Đôi mắt người đàn ông có tuổi này bỗng dưng dưng đỏ hoe, nhìn cô con gái mình toàn thân nhách nhác nhưng sau đó lại thở phào mà gật đầu. Không sao là tốt rồi, nào, bà đưa con về nhà. Sau đó ông cũng đỡ lấy cô mà đưa đi, Tuấn Kiệt cũng khoác tay anh qua vai mình rồi đỡ Duy Khang vội vàng rời khỏi. Lúc này lão tộc trưởng vốn đang nấp ở một chỗ, chứng kiến cả bộ tộc của mình bị phá hủy, trong lòng lão ắt không cam tâm. Ánh mắt như xã thú của lão càn quét một lượt rồi nhìn đến phía của Di Uyên, lão cứ vậy cầm cây gậy lăm lăm về phía của cô. Lúc này đám người áo đen của đội hải còm cũng đuổi kịp tới, một tên đầu đàn nhìn thấy bọn họ đang bỏ đi liền chạy đuổi theo rồi chĩa súng về. duy khang mặc dù toàn thân bị rút kiệt sức lực nhưng cảm quan vẫn vô cùng nhạy bén trực giác của anh linh hoạt mà quay qua nhìn vừa vặn khi đó một bóng người vụt qua nhanh đến mức duy khang chỉ kịp hét lên cẩn thận lời vừa dứt ông phú cũng dự cảm không hay thuận tay đẩy cô ra rồi quay người lại một giây sau hai tiếng súng nổ đoàng vang lên một viên đạn găm thẳng vào ngực ông phú Một viên đạn đến từ người của Tuấn Kiệt bắn vào kẻ hai bên đội hải còm. Di Uyên bị lực đẩy của ông ngã va vào hai tảng đá ở đó. Một cơn đau bụng kéo đến làm cô tím tái mặt mày. Ba. Mọi thứ diễn ra nhanh trong chớp mắt. Ngay sau đó, lão tộc trưởng cũng đã lao đến dùng chiếc sừng trâu trên mũ của mình. Lão cắm đầu đâm thẳng mũi sừng vào ngực ông Phú. Ngay sau hành động ấy, phát súng từ Tuấn Kiệt cũng găm thẳng vào người lão ta. Cảnh tượng kinh hãi khiến Di Uyên đôi mắt trợn tròn đỏ ngầu hét lên. Không. Duy Khang lúc này đẩy Tuấn Kiệt ra, lao đến đoạt cây gậy trong tay lão rồi một nhát đâm thẳng vào chính tim, đẩy lão ngã vàng ra. Ông Phú khi ấy sắc mặt tái nhợt, cả người dần dần ngã quỵ xuống với phần ngực áo, đã loang máu đỏ. Duy Khang vội vàng đỡ lê ông. Bác trai, chịu đựng một chút, chúng ta rời khỏi đây. Khương Diệu Yên lúc này gựa ngồi lên nhưng cảm nhận được phía dưới của mình một thứ chất lòng đang chảy ra. Bụng cô càng đau quản quại. Diệu Uyên vòng tay ôm lấy bụng mình, sắc mặt tái đi, toàn thân gai lạnh. Ba Cô chỉ kịp gọi một tiếng như vậy rồi cũng lịm dần đi. Duy Khang thấy vậy cũng hốt hoảng gọi. Diệu Yên Tuấn Kiệt khi ấy vội bước đến bế cô lên mà người của anh lúc này cũng hô hào. Anh Khang, anh Kiệt, mọi người chạy trước đi. Bọn em ở lại cầm chân chúng. Nhận ra tình hình vô cùng gấp gáp. Duy Khang cúi người đỡ ông Phú lên vai mình rồi cõng đứng dậy. Kiệt, chúng ta phải rời khỏi đây trước. Anh Khang, anh ổn không? Uyên, sao cho cậu? Nói rồi anh cũng cõng theo ông Phú chạy về phía trước. Những vết thương trên người vẫn đang không ngừng chảy máu. Cảm giác như sinh mạng của anh chỉ còn một đoạn dây mỏng. Chỉ một cơn gió thổi nhẹ Cũng có thể đứt bất cứ lúc nào Tuấn Kiệt sau đó Cũng bế di Yên lên Chạy theo phía sau Bọn họ cứ lần lượt Băng qua khu rừng len vào những lùm cây rậm rạp, Động đến những muôn thú Đang trú ngụ Làm chim bay khỏi tổ Phủ kín cả vùng trời đảo Ông Phú ở trên vai anh sắc mặt mỗi lúc một tệ Nhưng vẫn cố gắng gượng Mà nói Vốn dĩ lần này tôi đến là để đưa con bé rời khỏi cậu, nhất định phải đem nó trở về cuộc sống bình yên thường ngày, nhất định không để cậu tìm được nó. Nhưng xem ra mọi chuyện đều là ý trời cả rồi. Duyên phận giữa cậu và con bé có lẽ không thay đổi được. Duy Khang, từ bây giờ tôi giao con gái mình cho cậu, sau này cậu phải chăm sóc bảo vệ nó chu toàn. Bằng không tôi cũng coi làm ma, không để cậu sống yên. suy khàng thể trạng cũng không khá hơn là bao thân mang trọng thương Nhưng trên lưng vẫn gồng gánh một người đàn ông Mà khó khăn đáp lại Bác trai, bác đừng nói nữa Bác phải tiếp tục sống Để tận mắt nhìn thấy Cháu bảo vệ em có tốt hay không Ông Phú nghe thế Lại vẫn cười một cách nhàn nhã Cậu dám làm không tốt Thì cậu cũng không còn mạng đâu Nói rồi ông Phú Tay run sẩy lấy trong túi áo của mình Ra một vật gì đó Sau đấy vòng tay lên trước đưa nó cho anh Giữ lấy cái này Giúp tôi giao lại cho con bé Duy Khang nhìn xuống tay ông Là một chiếc nhẫn phỉ thúy Có bọc vàng xung quanh Với họa tiết hoa văn kỳ lạ Nhưng thời điểm này anh cũng không có thời gian để ý tới nó Vẫn tiếp tục chạy về phía trước Vật của bác muốn trao cho con gái Thì nhất định phải trực tiếp đưa Ông Phú không nghe lời anh Lại đem chiếc nhẫn đó bỏ vào túi áo ngực của anh. Sau đấy còn vỗ nhẹ lên đó một cái mà thở mạnh. Tuổi này rồi, tôi cũng không còn lưu luyến gì cuộc sống trần gian này. Chỉ là tiếc khi không thể nắm tay con bé, dẫn nó vào lễ đường. Nhìn thấy nó mặc chiếc váy cưới xinh đẹp nhất. Không sao, chỉ cần nhắm mắt lại, tôi sẽ thấy được thôi. Duy Khang, cậu nhất định phải khiến con bé... Trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian này. Bác trai. Khi ấy ông Phú đã yếu đi, đôi mắt mệt mỏi cũng nhắm lại. Sau đó gương mặt cũng gục trên một bên vai anh, cánh tay cũng buồng thõng Duy Khang thấy vậy lại càng trở nên vội vã. Bước chân của anh nhanh hơn mà cứ băng băng về phía trước. len lỏi qua những tán cây cuối cùng cũng nhìn thấy được biển xanh ngắt, đang vỗ lên bãi cát vàng. Chiếc du thuyền của bọn họ vẫn nằm im lìm ở đấy chờ đợi, rồi cuối cùng cũng được quay đầu trở về. Trong cái gian phòng màu trắng muốt, bao trùm lấy cây mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Trên chiếc giường ga trắng xóa, thân hình nhỏ bé nằm im lặng trên đấy với gương mặt chỉ còn một màu tái nhợt. Đôi hàng mi còn động lại một nét mệt mỏi, lúc này khẽ động đậy rồi từ từ mở ra. Cái tiếng sụt sùi bên cạnh kéo sự chú ý của Di Uyên nhìn sang. Cô thấy Lam Quỳnh ngồi đó, cúi gằm mặt xuống nấc nở rất nhỏ. Bờ môi khô cằn khẽ mấp máy. Quỳnh! Âm thanh mỏng tự như gió vang lên khiến Lam Quỳnh cũng giật mình mà nhìn đến cô. Uyên! Mày tỉnh rồi! Khương Di Uyên lúc này khẽ nhau mắt lại. Sau đó nhìn xung quanh. Ý thức cô nhận được nơi này là một bệnh viện. những hình ảnh lúc trước lại tái hiện về di uyên vội vàng ngồi gượng dậy thấy thế lam quỳnh liền đỡ lấy cô uyên bác sĩ nói mày vừa sảy thai nên nằm nghỉ đi cô nghe thế liền sững lại nhìn sang lam quỳnh sảy thai lam quỳnh mếu máu gật đầu một cái di uyên cũng bất giác đặt lên bụng mình cô cảm giác mọi thứ đến quá nhanh cũng đi quá nhanh như một giấc mộng vậy Chỉ là thời điểm hiện tại Không để cô quá vấn vương sâu vào Đôi đồng tử đỏ ngầu lên mà hỏi Vậy còn ba tao Duy Khang nữa Mọi người đâu cả rồi Lam Quỳnh lúc này vẻ mặt trở nên bối rối Cô ấy không giấu nổi nước mắt Ấp úng một hồi Rồi cũng phải nói ra Bác Phú vì vết thương nặng quá Đến bệnh viện thì đã muộn rồi Bây giờ mọi người đang ở nhà Lo tang sự cho ba mày Cả người cô như chết lặng đi Tứ chi có một cảm giác bị đập gãy vụn Hốc mắt cũng chảo nước một cách không kìm hãm được Bà cô đã không còn nữa rồi Người yêu thương cô nhất đã bỏ đi rồi Tất cả là tại cô Nếu như hôm đó cô không trèo tường trốn đi Chắc chắn giờ này cô vẫn có thể ở trong lòng ông mà nũng nịu Diệu Yên bỗng giật phăng kim truyền trên người mình Sau đó cũng chẳng nói gì mà bước xuống giường bỏ chạy ra ngoài Lam Quỳnh thấy vậy hốt hoảng đuổi theo Nhưng chấn thương ở chân khiến cô ấy không thể kịp bước Uyên, Uyên, mày đợi đã Thể trạng mày thế này không thể đến tăng lễ được Cô mặc kệ lời của Lam Quỳnh bỏ chạy ra khỏi bệnh viện Rồi ngồi vào một chiếc taxi bảo họ đưa cô trở về nhà Lam Quỳnh đuổi ra đến nơi cũng không còn kịp Bội vàng ngồi vào chiếc xe khác Rồi bám theo sau Chiếc taxi chạy một đoạn đường Rồi cũng sẽ vào con phố quen thuộc Từ một khoảng cách xa Nhưng vẫn nghe rõ tiếng nhạc Đưa tang buồn thê lương Diệu yên ngồi trong xe Hướng ánh nhìn đặt vào chiếc cờ tang trắng Treo trước nhà Nước mắt cô lại ồ ạt chảy ra Đến lúc này Cô mới tin điều đấy là sự thật Taxi vừa dừng lại Di Uyên đã mở cửa bước xuống. Tuấn Kiệt phụ trách an toàn bên ngoài nên vừa nhìn thấy cô cũng kinh ngạc tiến lại. Cô Uyên. Người tài xế thấy cô cứ vậy rời đi mà nói với theo. Cô gái trả tiền tôi. Nghe thế Tuấn Kiệt cũng liền vội lấy tiền ra đưa cho lái xe. Mà Di Uyên lúc này cũng chẳng đẩy tâm đến mọi thứ. Cả người vô hồn đi thẳng vào bên trong nhà. Nơi đấy bà Trúc ngồi bên Di Quan Đôi mắt sừng húp vì khóc quá nhiều Đứng bên cạnh bà là Duy Khang Một thân đồ đen với bên cánh tay Bị bó bột trắng Được buộc cố định lại Hai người họ vừa nhìn thấy cô cũng sửng sốt Duy Khang vội vàng tiến lại gần Uyên Sao em lại về đây Cô không nói gì Dường như cũng không nhìn anh lấy một cái Ánh mắt vẫn rắn chặt vào bức di ảnh Của ông Phú Từng bước nặng nhọc tiến vào đoạn ngang qua chiếc bàn để đồ, bàn tay cũng vẫy lấy chiếc khăn tang trắng rồi buộc lên đầu mình. Sau đó cũng đi lại bên cạnh bà trúc mà quỳ xuống. Mọi người trong căn nhà lặng đi, ngay cả tiếng nhạc đưa tang cũng trở nên nặng nề. Khương Di uyên cúi dập đầu, cử chỉ mạnh đến mức ngay được cả âm thanh va chạm xuống sàn gạch. Duy Khang thấy vậy muốn bước đến đỡ cô. Nhưng có lẽ lúc này chỉ vậy mới khiến cô cảm thấy dễ chịu Không biết cô đã dập đầu bao nhiêu lần Những tiếng cục cục cứ vang lên như vậy Cho tới khi Duy Khang không thể kìm lòng được nữa Đã liền vội đến bên cạnh đỡ lấy cô Uyên đừng như vậy nữa Cô lúc này mới thẳng người nhìn lên Ánh mắt đau đáu đặt vào bức di ảnh của một người đàn ông Với nét mặt hiền từ Bờ môi khẽ run sẩy mà nghẹn giọng nói Bà thứ lỗi cho đứa con bất hiếu này Đã vô dụng lại còn khiến ba Phải ra đi một cách đau đớn như vậy con thật sự đáng trách Trăm vạn ngàn lần là đáng trách Anh thấy cả người cô run lên Nhưng hốc mắt lại không thể khóc Duy Khang vì vậy mà tâm can Đau như bị ai cào xé Anh kéo cô vào lòng ôm chặt lấy Đôi mắt người đàn ông này Cũng đã đỏ hoe Uyên đừng gắng nữa Em cứ khóc đi Không cần phải gượng ép bản thân, mọi chuyện còn có tôi. Chỉ một câu như vậy, bao nhiêu kiên cố lúc trước cũng vỡ òa ra. Cô áp mặt lên bờ vai của anh, bật khóc thành những tiếng nức nở, đau xé lòng. Duy Khang, tất cả là tại em. Không, là tại tôi. Vạn sự đều là do tôi. Em không có lỗi. Nếu phải chịu trách nhiệm, thì một mình tôi phải chịu. Đáng chết, cũng là tôi đáng chết. Trăm vạn lần đều không phải lỗi của em. Từng lời anh nói càng làm cô khóc lớn hơn. Cả căn nhà ngập trong nỗi đau thê lương. Tiếng nức nở của người con gái ấy khiến ai cũng phải não nề. Sau ba ngày của ông Phú, Khương Di uyên đột nhiên biến mất. Duy Khang hơn hai ngày hai đêm dường như đã lục tung cả thành phố. Cũng không tìm được một chút dấu vết nào của cô. Trong gian nhà nhỏ của bà Trúc, Khói Hương vẫn còn nghi ngút. đủ để làm mắt ai cay xè. Bà chúc ngồi ở chiếc ghế sofa, bàn tay đan vào nhau không giấu nổi lo lắng. Rốt cuộc là nó ở đâu? đã hơn một ngày tìm kiếm rồi, mà vẫn không có tung tích gì. Không lẽ nó? Lời nói bỏ dở của bà khiến duy khang càng thêm lo sợ, nhưng anh vẫn cố chấn an. Bác gái, bác đừng lo lắng quá. Em có thể đi đâu đó để tâm tình thoải mái một chút thôi. Mặc dù nghe vậy nhưng bà chúc vẫn không giấu được tâm sự trong lòng mà nức nở Ông ấy cũng đã đi rồi Giờ tôi chỉ còn mỗi nó Nếu con bé mà nghĩ dại dột bỏ đi nữa Thì tôi cũng chẳng thiết sống để làm gì Khi ấy lời bà vừa dứt Âm thanh của tiếng cửa được đẩy ra vang lên kéo theo sự chú ý của mọi người Bước vào bên trong Một khương di uyên khiến tất cả sừng sốt Cô xuất hiện ở đấy Với mái tóc đã đổi sang một màu xám khói như bầu trời trên hòn đảo ngày ấy. Ở ấn tường một hoa điền đỏ rực được chạm khắc tỉ mỉ và sắc nét. Vừa vặn che đi vết sẹo máu mà mảnh đất kỳ lạ ấy gây ra. Duy Khang vội tiến lại phía cô. Một cảm giác vẫn còn kinh diễm lộ rõ. Uyên, em... Cô khi ấy nhìn sang anh. Cái ánh mắt ngày hôm nay đã không còn là một khương di uyên lúc trước. Duy Khang, giờ thì em đã hiểu được nỗi uất hận trong lòng anh. Hiểu tại sao nợ máu phải trả máu, mạng phải trả mạng. Trong cùng một lúc mất đi cả hai người thân của mình, món nợ sinh mạng này Khương Di Uyên em nhất định phải đòi cho bằng đủ. Anh em vậy lại càng lo lắng hơn. Uyên, mọi chuyện tôi sẽ xử lý. Em không cần phải làm gì cả. Cô lúc này lấy trong ngực mình ra một sợi dây chuyền. Mà mặt dây treo trong đấy là chiếc nhẫn phỉ thúy bọc vàng. Chiếc nhẫn bà em để lại mà anh đã đưa cho em, anh biết nó là gì không? Bà trước khi ấy nhìn thấy chiếc nhẫn cũng sửng sốt đứng bật dậy. Uyên con. Đôi mắt cô giờ chỉ còn một tảng băng tuyết lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đó rồi buông một câu. Người đứng đầu của thiên sát. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Nhất kiến trung tình của tác giả Nguyễn Nhật Thương Phần kết của bộ truyện lại mở ra cho chúng ta những tình tiết mới Liệu hận thù của hai nhân vật chính sẽ được hóa giải như thế nào? Sẽ còn có phần 2 của bộ truyện này với tên gọi mới Hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ và thú vị Mong là các bạn sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện này. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video chuyện mới tiếp theo.